các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương bảy mươi chín thế giới ngoài kia cái chết của lê đông nguyên dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ bạch lộc sau khi có thủ lĩnh mới liền quay lại quỹ đạo của mình rất nhanh chóng có điều những người ngầm bách mãn với kim vũ nhuế vẫn là mối nguy hại ngầm không bao lâu sau lâm thư thạch nghe tin bạch lộc chia thành hai phe một phe là bạch lộc cũ do kim vũ nhuế cầm đầu phe kia rời khỏi trụ sở chính của bạch lộc tự xưng là bạch lộc mới trước sự kiện này nguyễn nam chúc không có vẻ gì kinh ngạc rõ ràng hắn đã sớm đoán được chuyện này chưa biết chừng lại là chuyện tốt đối với kim vũ nhuế nguyễn nam chúc đánh giá hiện nay canh cơ của cô ta chưa vững muốn điều hành toàn bộ bạch lộc là chuyện ít khó so với việc giữ những kẻ đã có giả tâm bên mình thì chẳng thà để họ ra đi tự lập bè cánh khác lâm thu thạch ồn một tiếng trên thực tế cậu cảm thấy chuyện này thật lạ lùng tất cả đều là những người có thể chết bất cứ lúc nào còn ôm khư khư chút danh lợi cõng con làm gì c h a n h đấu cho lắm cuối cùng cũng chỉ còn một nắm đất vàng nguyễn nam chút nghe lâm thu thạch nói mà buồn cười hắn lắc đầu giọng nhàn nhạt con người ai cũng có lòng tham vơ vét bao nhiêu chăng nữa cũng không đủ thỏa mãn lâm thu thạch hiểu ý của nguyễn nam chúc nhưng cậu vẫn khó mà chấp nhận việc hành động của những người kia có hiện thực làm thước đo so sánh với thế giới trong cửa trước đây lâm thu thạch chưa từng nghĩ được sống lại là một chuyện tốt đẹp đến thế hiện tại những cảm giác thỏa mãn do vật chất mang tới dần g i à đã bị phai nhạt rồi giống như chỉ khi lạc trong sa mạc con người ta mới hiểu nguồn nước là thứ quý giá và cần thiết như thế nào gần đây h ạ t dẻ đã thân thiết trở lại với ba ba của nó nó thường kêu meo meo rồi nhảy vào lòng lâm thu thạch gừ gừ tỏ cái mạch đầy lông của nó vào c ầ m lâm thu thạch trông nũng na nũng niệu trước sự làm nũng của hoàng thượng lâm thu thạch cảm thấy trái tim mình tan ra thành nước cậu gã i nhẹ cầm nó rồi xuýt xoa con ngoan của ba con ngoan của ba t r ì n h thiên lý chứng kiến bộ dạng lâm thu thạch như vậy bèn nói thu thạch à anh có biết khi chơi với mèo trông anh rất giống một bà mẹ hiền không nghe vậy lâm thu thạch n g h n n ra tại sao không phải là một ông bố hiền trịnh thiên lý anh nắm được vấn đề hay ghê mẹ hiền thì mẹ hiền lâm thu thạch chẳng buồn bận tâm mấy chuyện vạch p h ẳ n ấy làm gì ba tháng sau khi ra khỏi cửa sức khỏe của lâm thu thạch đã hồi phục lại bình thường nhưng nguyễn nam chúc thoạt trông vẫn rất yếu dù hắn đã khỏe hơn nhiều so với lúc mới thoát ra từ cửa vào một buổi chiều tàn đầy nắng ấm nguyễn nam chúc đột nhiên đến tìm lâm thu thạch nói có chuyện muốn bàn với cậu lâm thu thạch vào phòng ngủ của nguyễn nam chúc thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ánh nắng ấm áp dát lên thân thể hắn một lớp ánh vàng nhàn nhạt, nhạt khiến cả người nguyễn nam chúc như đang tỏa hào quang lâm thu thạch gọi tên hắn nam chúc nguyễn nam chúc mở m ắ t ra trông không có vẻ gì là ngáy ngủ đôi m ắ t vẫn trầm tĩnh như hồ nước sâu hắn nói ngồi đi lâm thu thạch r ả bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh nguyễn nam chúc cảm thấy trong người thế nào nguyễn nam chúc hỏi lâm thu thạch gệch gạch đầu đã hồi phục tương đối rồi nguyễn nam chúc nhìn lâm thu thạch lần này ánh mắt hắn có phần dò xét có lẽ đang kiểm tra trạng thái thân thể của lâm thu thạch thoáng chốc việc xem xét của nguyễn nam chúc đã có kết luận hắn nói giờ anh đã có thể vào cửa một mình rồi lâm thu thạch không kinh ngạc trước lời nói của nguyễn nam chúc trên thực tế gần đây cậu cũng đang suy nghĩ về vấn đề này từ khi tiếp xúc với cửa đến nay cậu và nguyễn nam t r ú c chưa từng xa nhau luôn là nguyễn nam t r ú c che chở dẫn dắt cậu trong khi đó ngoại trừ trình thiên lý những người khác trong biệt thự đều có thể giải quyết công việc của mình lâm thu thạch không muốn trở thành gánh nặng của nguyễn nam t r ú c so với việc được bảo vệ cậu muốn trở thành đồng đội kề vai sát cánh với nguyễn nam t r ú c hơn nguyễn nam t r ú c hỏi anh thấy thế nào không vấn đề lâm thu thạch đáp tôi cũng cảm thấy đã đến lúc mình nên thử đi một mình cậu hơi c ụ p xuống ánh mắt dừng lại trên xương quay xanh của nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c có xương quay xanh rất đẹp đường nét ưu mỹ chuẩn chỉnh chẳng khác nào tượng tạc tì vết duy nhất chính là bên dưới đường g xương quay xanh có một vết sẹo màu đỏ đậm đó là dấu vết để lại từ cửa cấp chín vừa rồi đến nay vẫn chưa biến mất lâm thu thạch bỗng cảm thấy tiếc nuối nguyễn nam t r ú c là một tạo vật hoàn hảo trên cơ thể tuyệt mỹ của hắn không nên có những vết sẹo xấu xí thế này nguyễn nam c h ú c quan sát nét mặt lâm thu thạch hỏi anh có sợ không lâm thu thạch lắc đầu nguyễn nam c h ú c nói có thật là không sợ không lâm thu thạch đáp không sợ quả t h ậ t cậu không hề sợ nguyễn nam c h ú c trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói lần đầu vào cửa phải đi một mình tôi đã rất sợ dường như h ắ n t h ấ y hơi tức cười sợ gần chết nhưng sợ cũng vô dụng người xung quanh đâu thể ở bên mình mãi lâm thu thạch hắn đột nhiên gọi tên lâm thu thạch lâm thu thạch nhìn vào m ắ t h ắ n ánh mắt hai người giao nhau cậu nghe thấy giọng nói rất khẽ của nguyễn nam t r ú c giọng điệu hắn rất nhẹ nhưng lại xen lẫn một chút cố chấp nhưng nếu anh bằng lòng nếu anh bằng lòng tôi sẽ bảo vệ anh cả đời cho dù là cả cuộc đời anh hay cả cuộc đời tôi câu nói khiến trái tim lâm thu thạch đập thình thịch vành t a y cậu d ậ m đỏ nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ thế nào nguyễn nam chúc hơi nghiêng đầu hỏi chỉ cần anh nói một tiếng lâm thu thạch đáp không tôi muốn đi một mình nguyễn nam chúc im lặng vẻ biến nhát kia được thu lại trong phút chốc biến thành sự lạnh lùng như băng lâm thu thạch biết nguyễn nam chúc đang hiểu lầm điều gì đó bèn vội vàng giải thích không phải tôi không bằng lòng mà là không muốn như thế cậu nói một cách chân thành ánh mắt lại lần nữa rơi vào vết sẹo bên dưới xương quay xanh của nguyễn nam chúc tôi không muốn anh phải bị thương như thế này nữa nếu khi ấy tôi giỏi hơn một chút có thể hai chúng ta sẽ ra ngoài một cách bình yên huống hồ sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục h ẳ n lâm thu thạch huyên h u y ê n rất nhiều giống như một cụ già lẩm cẩm thích dông dài nhưng cậu không dám dừng lại cậu sợ mình nói không rõ sợ nguyễn nam chúc hiểu lầm thật sự cậu rất muốn vào cửa với nguyễn nam chúc nhưng cậu không thể ích kỷ được sức khỏe nguyễn nam t r ú c vẫn chưa hồi phục cậu không thể đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế ban đầu nguyễn nam t r ú c không tỏ thái độ gì nhưng rất nhanh trong ánh mắt hắn toét ra chút bất đắc dĩ hắn nói thôi được rồi tôi hiểu rồi cặp lông mày nhíu lại thành một đường cong đẹp mắt sao trước đây tôi không biết anh dông dài như vậy nhỉ lâm tu thạch chắc vì hồi đó tôi vẫn chưa là ông bố hiền từ đúng chuẩn nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch đùa chút thôi nguyễn nam t r ú c đứng dậy khỏi ghế nhìn xuống lâm thu thạch nói đùa lâm thu thạch bị khí thế của nguyễn nam t r ú c áp đảo không khỏi muốn lùi lại mấy bước cũng may kìm lại được sau đó cậu chịch nghe nguyễn nam t r ú c nói tiếp nhưng quả thật giờ anh đã là một ông bố chuẩn mực rồi lâm thu thạch nửa muốn cười nửa lại không dám nguyễn nam t r ú c ở trong cửa và ngoài đời khác xa nhau chuyện này khiến lâm thu thạch hơi cảm thấy như tinh thần phân liệt nguyễn nam chúc quay lưng lại đi đến góc phòng sau khi rút ra một chiếc chìa khóa hắn cúi xuống mở cái s á c h lấy ra một mảnh giấy tiếp theo hắn trở lại trước mặt lâm thu thạch đưa tờ giấy cho cậu đây là gợi ý cửa cấp bốn anh có thể nhận việc trên diễn đàn tôi cũng có thể giới thiệu người cho anh khi nào muốn đi cứ nói với tôi hắn nhấn mạnh thêm lần này chỉ có mình anh thôi đấy lâm thu thạch gật đầu một cách trịnh trọng cầm lấy vật trong tay nguyễn nam chúc đi đi sau khi đưa giấy gợi ý cho lâm thu thạch nguyễn nam chúc v ẫ y tay đuổi cậu ra ngoài lâm thu thạch xoay người rời đi lúc ra khỏi cửa cậu thấy nguyễn nam chúc đã quay về chiếc ghế bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi h á n h thạch nhìn có vẻ mệt mỏi cậu khẽ khàng đóng cửa lại thầm c h ú c nguyễn nam chúc có một giấc mơ đẹp sau khi rời khỏi phòng nguyễn nam chúc lâm thu thạch mới mở gợi ý ra xem trên đó ghi một câu như sau trời hoang mang đất b à n hoàng nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc hỡi khách qua đường xin niệm ba lần cho giấc ngủ dài đến sáng mai lâm tôi thạch nhớ mang máng đây là một mẹo vạch kỳ lạ trong dân gian có người nói nếu trẻ con trong nhà khóc quấy thì viết câu này lên giấy rồi dán ở giao lộ nhiều người qua lại khách qua đường đọc lên nhiều thì đứa trẻ trong nhà sẽ không khóc nữa không biết mẹo này có tác dụng thật hay không lâm thu thạch nhét m ẫ u giấy vào túi nghĩ đến việc tìm cho mình một công việc đầu tiên trên diễn đàn phải nói internet là một thứ thần kỳ không cần gặp m ặ t cũng có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng sau khi hạ quyết tâm nhận việc cậu nhanh chóng xác định được mục tiêu của mình đó là chủ đề do một cô gái 16 tuổi lập cô muốn tìm người dẫn dắt nhưng không có nhiều tiền hỏi có thể trả góp hay không đọc thông tin về cô bé xong xuôi lâm thu thạch bèn gửi tin nhắn riêng cho cô hỏi kỹ thêm một số chi tiết được biết cô bé là học sinh lớp mười một hai tuần nữa sẽ vào cửa cấp bốn lâm thu thạch đưa thông tin cho nguyễn nam t r ú c hỏi người này có ổn không nguyễn nam t r ú c xem xong tư liệu biểu cảm trở nên thâm thúy anh chắc chắn muốn nhận việc này chứ lâm thu thạch tôi cảm thấy chọn con gái an toàn hơn con trai h u ố n hồ tuổi cô bé còn khá nhỏ nếu gặp phải tình huống khó lường gì thì cũng dễ xử lý cũng được nguyễn nam chúc nói người này đăng ký tham gia diễn đàn từ nửa năm trước nếu có vấn đề thì cũng không thể là chuyện gì quá lớn lâm thu thạch có thể có vấn đề gì nguyễn nam chúc vấn đề thì nhiều lắm khánh tiếp anh tìm trần phi nhờ anh ấy giảng cho nghe lâm thu thạch gạch đầu nói được nhớ khi vào cửa phải mang theo vật phẩm nguyễn nam chúc dạy dò tuy chưa biết có công dụng gì nhưng những thứ kia thường sẽ cứu nguy vào thời điểm quan trọng lâm thu thạch ừm một tiếng tỏ ý đã hiểu sau đó trần phi làm một khóa học bổ sung kiến thức cho lâm thu thạch về một số loại lừa đảo thường gặp trong diễn đàn thứ nhất là nói sai cấp độ cửa loại này khá phiền phức đối với những người dẫn dắt bình thường bởi vì đôi khi họ không có vòng tay phải ở ngay bên cạnh khách mới có thể cùng vào cửa vì vậy khi phát hiện cấp độ cửa không đúng thì đã muộn thậm chí có trường hợp người ủy thác nói là cửa cấp ba nhưng kỳ thật là cửa cấp năm vậy phải làm sao lâm thu thạch không ngờ còn có loại chiêu trò như vậy cậu thích kinh đành phải vào sao phải đành phải vào thôi trần phi đáp rất thành thật trước khi gia nhập h dự thạch tôi từng bị một vố như vậy sau khi vào cửa chỉ muốn giết luôn thằng khách nhưng bây giờ chúng ta đã có vòng không cần lo lắng về chuyện đó nữa nếu cậu phát hiện mình bị gài bẫy thấy cửa không đúng cấp độ với lời khách báo chỉ cần tháo vòng ra là xong lâm thu thạch nói được trần phi tiếp còn có một kiểu lừa khác kiểu này rất khó đề phòng lâm thu thạch như thế nào trần phi ngụy tạo thông tin cá nhân một người đàn ông lực lưỡng cao m tám nói mình là con gái cao một m sáu làm vậy chỉ để người dẫn dắt yên tâm trần phi nói tình trạng này rất phổ biến bảo lâm thu thạch phải chuẩn bị s ẵ n tâm lý lâm thu thạch kẻ đó không sợ tôi n h ậ n nhầm người à trần phi vỗ vỗ vai lâm thu thạch thở dài đừng nghĩ nhiều quá thật ra nhận nhầm khách là chuyện thường gặp ngày đêm anh nguyễn còn nhận nhầm như cơm bữa lâm thu thạch cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ nguyễn nam chúc còn có một số điểm cần chú ý thêm như là tuyệt đối đừng tiết lộ thành phận ngoài đời của mình trần phi nói đó là việc rất nguy hiểm lâm thu thạch đáp tôi biết rồi thời gian vào cửa là lúc nào có vẻ nguyễn nam chúc đã nói trước với trần phi nên anh ta biết lần này lâm thu thạch đi một mình dù sao cũng là lần đầu của cậu lát nữa mọi người sẽ mở tiệc chúc mừng cho cậu đó lâm thu thạch không cần đâu có gì hay mà chúc với chả mừng không không trần phi nói vẫn phải chúc mừng chứ lâm thu thạch ban đầu lâm thu thạch chưa hiểu vì sao trần phi lại kiên quyết như vậy về sau ngẫm nghĩ lại mới hiểu ý của anh ta một mình vào cửa là việc cực kỳ nguy hiểm rất dễ thương vong trong đó nói là chúc mừng chẳng bằng nói giống một buổi liên hoan chia tay sớm nếu vào trong đó gặp chuyện chẳng lành thì chí ít cũng đã nói lời giả biệt với mọi người trong biệt thự rồi trong bữa ăn hôm đó trịnh thiên lý đột nhiên b ậ t khóc nức nở nói thu thạch <cười> anh cứ yên tâm mà đi em nhất định sẽ chăm sóc hạt dẻ thật tốt lâm thu thạch làm ơn đừng có nói kiểu đó nữa trịnh thiên lý <cười> anh đừng nói vậy bắt đầu từ hôm nay hạch d ẽ sẽ là con dâu của em em sẽ chăm sóc nó thật tốt lâm t h u thạch hạch d ẽ là mèo đực trịnh thiên lý nhưng bánh mì cũng là chó đực lâm t h u thạch không còn gì đ ể nói chỉ muốn gõ vào đầu thằng ranh này mấy cái dù sao đã ngu sẵn rồi ăn thêm vài cái cốc đầu cũng không có vấn đề gì biết đâu l ạ i giống như trong phim gõ mấy cái liền thông minh ra thì sao ngoại trừ trịnh thiên lý những người khác đều rất kiềm chế cảm xúc nhưng lâm thu thạch biết họ cũng đang lo lắng cho mình hai tuần nữa mới tới thời điểm vào cửa lâm thu thạch vốn nghĩ mình sẽ trải qua quãng thời gian này trong y ê n bình thật không ngờ lại có vấn đề xảy ra kỳ thực không đến mức gọi là vấn đề chỉ là lâm thu thạch tình cờ trông thấy la t h i ê n s ơ n đúng vậy chính là cái người đi chung với em gái ở cánh cửa gần đây nhất của cậu ở thế giới thực tên h ắ n là trát phi tuyền em gái h á n là trác minh ngọc phi tuyền minh ngọc dù sao vẫn dễ nghe hơn là nhất tạ thiên lý phi tuyền minh ngọc là thành ngữ chỉ âm thanh nhuần nhị uyển chuyển bắt tai hay hơn nhất tạ thiên lý có nghĩa là một phát bánh s a ngàn n dặm đây là chú thích của dịch giả điều này nói lên tầm quan trọng của việc học trịnh thiên lý biết chuyện chỉ đành tự bi p h ẫ n cho chính mình ai lại muốn có một ông anh tên nhất tạ khi bản thân mang tên thiên lý t r ì n h nhất tạ thèm anh đòn hả thằng kia t r ì n h thiên lý với bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã đáp ngay không ai muốn nhưng chắc chắn em muốn dù sao anh trai em cũng dễ thương thế mà t r ì n h nhất tạ ờ thật ra từ sau khi thoát khỏi cửa cấp chín nguyễn nam chúc bắt đầu điều tra việc liên quan đến hai anh em la thiên sơn biết được họ không thuộc về một tổ chức nào hai người này quá đặc biệt một người đã vượt cửa cấp chín lại có người thân đã qua đời nếu hắn nằm trong một tổ chức thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt thậm chí rất có khả năng là thủ lĩnh các tổ chức lớn về cửa tại trung quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay người vượt qua cửa cấp c h i n đã ít lại càng thêm ít do vậy nguyễn nam chúc nhanh chóng xác định được la thiên sơn và la thiên thủy không thuộc về tổ chức nào cả tuy có để tâm điều tra nhưng nguyễn nam chúc không quá hứng thú với hai người này chỉ duy trình nhất tạ đặc biệt quan tâm chính cậu ta là người tra ra thân phận ngoài đời của cặp anh em này rốt cuộc t r ì n h nhất tạ làm cách nào biết được thân phận của la thinson lâm thu thạch cũng không hỏi kỹ vậy nhưng một ngày nọ khi mới từ bên ngoài trở về biệt thự cậu trông thấy một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang ngồi trên s o f a ở phòng khách giận dữ tranh luận chuyện gì đó với một trong hai anh em sinh đôi từ xa lâm thu thạch đã nghe thấy nội dung cuộc quể vã đại khái la thinson cảnh cáo cậu nhóc không được điều tra về mình nữa nếu không đừng trách khánh không khách sáo trịnh nhất tạ miệng câm như hến chỉ nhìn anh chàng bằng cặp mắt ngây ngốc tỏ vẻ không không phải tôi làm lâm thu t h ậ p đứng xem một lát mới nhận ra người này không phải trịnh nhất tạ mà là trịnh thiên lý lâm thu t h ậ p trịnh thiên lý đừng tưởng tỏ vẻ vô tội thì anh sẽ tin chú mày người thanh niên nói định giả heo để ăn thịt hổ chú mày còn non và xanh lắm l â m thu thạch thật sự rất muốn nói với hắn người trước mắt anh không phải giả heo để ăn thịt hổ đâu mà nó là heo thật t r ì n h thiên lý tự nhiên bị anh chửi thì chẳng hiểu ra sao a n h ức cực kỳ bèn nói trác phi tuyền anh không biết nói lý lẽ gì cả tôi đã bảo chuyện này không liên quan đến tôi anh đi tìm anh tôi mà đối chết chắc chắn là do anh ấy làm trác phi tuyền cười nhạt đừng hòng gạt anh người trong bức ảnh giống c h ú mày như lột t r ì n h thiên lý anh trai tôi trông cũng giống tôi lắm trác phi tuyền em gái anh cũng giống anh nhưng chưa có ai nhận lầm hai đứa với nhau sách hình như hắn không biết trịnh thiên lý và trịnh nhất tạ là anh em sinh đôi hắn chỉ nghĩ cả hai là anh em bình thường dù giống nhau nhưng phải có cách biệt về tuổi tác nữa trịnh thiên lý tuổi thân suýt khóc đã nhiều lần nó làm chuyện xấu rồi bắt anh trai nó đổ vỏ nhưng lần này thật sự không phải do nó mà vì thế khi vừa ngẩng lên thế lâm t h u thạch đã về nhà trịnh thiên lý vội nói thu thạch anh nói đỡ em chút cái anh này dở hơi quá thể lâm thu thạch anh em đâu trịnh thiên lý em có biết anh ấy đi tìm bố con thằng nào đâu đang lúc d ằ n co thì cửa lại mở trịnh nhất tạ xách một g i ỏ thức ăn đi từ ngoài vào thấy bầu không khí căng thẳng trong biệt thự nét mặt cậu ta vẫn như thường sau khi nhìn thấy khuôn mặt giống y chang nhau của trịnh nhất tạ và trịnh thiên lý chắc phi tuyền sượng sùng hai đứa sinh đôi hả trịnh thiên lý bực mình tôi đã nói với anh hơn ba trăm lần rồi còn gì trác phi tuyền hơi bối rối、um, công nhận giống thật trịnh thiên lý xin đôi lại chả giống nó liếc xéo anh trai đáng lẽ định bực bội nhưng bắt gặp ánh mắt của trịnh nhất tạ nó lại lập tức co vòi như thường lệ nói anh xem đi xem đi tên chết dẫm nào bị anh t r e o chọc kéo đến đây này trác phi tuyền bỗng nhiên trở thành tên chết dẫm t r ì n h nhất tạ vào bếp kết d g i thức ăn rửa tay xong xuôi rồi mới t h ô n g thả đi ra ngó sang trác phi tuyền có việc gì trác phi tuyền cậu là người đang liên tục điều tra thông tin về tôi t r ì n h nhất tạ ngồi xuống đối diện trác phi tuyền đúng trác phi tuyền liệu cậu có thể h á n h còn chưa kịp nói hết câu t r ì n h nhất tạ đã cắt ngang không lúc này trông cậu ta hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi cậu ta lạnh lùng nói anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi còn người trác phi tuyền tối đi hắn không nói gì nữa đứng dậy ra về luôn khi trác phi tuyền đi ngang qua lâm thu thạch để ý thấy trên ngực hắn đeo một sợi dây chuyền rất đẹp mạch dây chuyền in hình ảnh đen trắng của một cô gái xem ra cô gái này chính là em gái trác phi tuyền tức là la thiên thủy trong cửa trác phi tuyền tức giận bỏ đi trình nhất tạ không cản chỉ nói với trình thiên lý lần sau gặp loại người này cứ mặc kệ đừng mở cửa cho hắn vào anh đã làm gì mà người ta giận dữ thế trịnh thiên lý hỏi trịnh nhất tạ cười nhạt anh nguyễn và anh thu thạch suýt chết vì hắn chẳng qua anh mày mềm lòng nên chưa dày vò hắn đến chết thôi có lẽ t r á c phi tuyền trong cửa vô cùng tài giỏi nhưng ở thế giới thực hắn chỉ là một người bình thường điều quan trọng nhất là hắn không gia nhập một tổ chức nào cũng không có ai chống lưng phía sau thôi được trịnh quá quá. nhất tạ không đáp mà bỏ vào trong bếp một lúc sau mùi xào nấu bay ra t r ì n h thiên lý nói rốt cuộc mấy anh đã gặp chuyện gì ở cửa trước lâu lắm rồi em không thấy anh em đối xử với người khác như vậy lâm thu thạch đáp chẳng có gì đặc biệt cậu cũng cảm thấy thái độ của t r ì n h nhất tạ hơi kỳ lạ trên thực tế trong đa số trường hợp t r ì n h nhất tạ không hay biểu lộ quá nhiều tình cảm cũng không giống loại người có thù nhất quyết phải trả có lẽ đúng là t r á c phi tuyền đã làm gì đó chọc vật t r ì n h nhất tạ lâm thu thạch không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này bởi vì thời gian vào cửa của cậu sắp đến lâm thu thạch chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thống nhất ám hiệu và quần áo sẽ mặc với khách rồi bắt đầu chờ tới lúc vào cửa một buổi chiều của vài ngày sau lâm thu thạch cảm nhận được sự thay đổi của khung khí xung quanh đẩy cửa phòng ra cậu nhìn thấy cảnh tượng trên hành lang đã biến thành mười hai cánh cửa s á c h màu đen đúng như dự liệu Hết chương、79.